Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 23 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 104 Đột phá đoán cốt nhị trọng Ba ngày sau huynh muội của Đổng Thiên Bá dọc đường Hỏi thăm mới tìm đến được cái thôn nghèo nàng này Tổng hiền đệ Đệ ở chỗ này sao Đổng Thiên Bá mang theo mụi mụi Bước vào ngôi nhà sập rễ tìm trong căn nhà một vòng rốt cuộc tìm thấy trác phàm trong một căn phòng với cái lỗ hỏng to trên nóc phòng vào lúc này trác phàm đang quanh chân ngồi trên giường đất hai con mắt khép hờ tĩnh tâm ngồi thiền hiền đệ cuối cùng ta cũng đã tìm được đệ rồi đệ không có việc gì thật sự tốt quá đi động thiền bá dù vẻ, đang định chạy lên thế mà rầm một tiếng thật lớn hắn đã bị dí tường trong suốt bắn bật lại ngã lăn trên mặt đất Trác phàm từ từ mở mắt ra, thở phàm một hơi thật dài, đứng dậy thư giãn thân thể. Trải qua ba ngày đêm tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã thành công đột phá đoán cốt nhị trọng cảnh. Mà cái chuyện này còn phải cảm tạ ba loại kịch độc trong thiên hạ kia của nghiêm phục. Bất cứ cái thứ gì có độc mạnh cũng là thứ có chỗ đại bổ. Sau khi mà trác phàm luyện quá ba loại kịch độc đó, Rồi lại tiếp tục hấp thù không ít nguyên lực âm hàn của sở sở. Thời gian chưa đến hai tháng, hắn đột phá một lần nữa. Từ đoán cốt nhất trọng cảnh, tấn thăng lên đoán cốt nhị trọng. Lần này thì cường độ thân thể của hắn càng thêm mạnh một phần. Đừng nói là cao thủ thiên quyền bình thường. Xem như cao thủ thiên quyền sở trường luyện thể, hắn cũng có lòng tin đánh tài đồ như ghẻ đó. Trác Phạm phất tài loại bỏ trận pháp phòng ngự trên mặt đất. đi tới bên ngoài nhìn qua động thiên bá đang được động hiệu quyển đỡ lên cười nói động huynh huynh là người gia tộc nhị lưu chạy đến hàng xá thuộc gia tộc tam lưu này thật sự khiến cho tiểu đệ nghĩ đến mà khóc luôn đi đi đi để bớt làm ra cái vẻ đi chứ động thiên bá phủi bụi trên người vẻ mặt cực kỳ nghi ngờ hỏi trong phòng này có cái gì cổ quái tại sao Di huynh mới bước vào giống như bị người ta đánh cho một trưởng bay ra thế à ai bảo huynh chưa có được cho phép đã tùy tiện xông vào trát phàm không nhịn được cười to bất giác bất đắc dĩ lắc đầu ba ngày này đệ vẫn luôn bế quan tu luyện sợ là người khác quấy rầy cho nên đã bố trí chung quanh một cái trận pháp phòng ngự rồi ô trời cùng bà nó để mà còn biết trận pháp sao động thiên bá nghe xong giật nảy cả mình hai con mắt cực kỳ kinh dị đánh giá trác phàm huynh đệ nếu không phải ta cùng ăn uống chơi bời với đệ lâu như vậy ta đã nghĩ người đứng trước mặt của ta là một người khác đó mấy năm không gặp chẳng những thực lực của đệ đã tăng lên rất nhiều thuật luyện đang cao hơn mà cả trận pháp cũng học được sao một đôi mắt đẹp của động hiệu quyển cũng nhìn thẳng tắp vào trác phàm trong mắt đầy vẻ sùng bái trác phàm ngửa mặt lên trời cười ha hả Vô dàng giải thích, Động huynh chớ của cười ta, Trước kia tại hạ, tuổi nhỏ ham chơi, Về sau, Được Động Tiểu Thư và Động Lão Gia Tử khai sáng cho, Cho nên mới thay đổi được, Chuyện của trước đây, Để cho nó qua đi. Tống Đại Ca, Nói như vậy, Đang trách ta sao? Động Hiệu Quyển, Quán trách liếc mắt một cái, Nhưng mà ai nhìn và cũng biết, Trong mắt của tiểu cô nương này, Không quý tứ trách cứ, Chỉ có tràn đầy yêu thương. đóng thiên bá chép miệng nói, Ây chà, nhìn thấy huynh đệ bây giờ đạt được thành tựu. Người làm ca ca là ta, thật sự rất là mặc cảm đấy Ngày khác, ta cũng muốn cố gắng để trở nên mạnh mẽ. Chuyện tu luyện, một là xem thiên phú, hai là nhìn cơ duyên. Cuối cùng mới dựa vào nỗ lực. Nếu như chỉ cần là cố gắng, có thể mạnh lên ngay, thì khắp nơi trong thiên hạ đều là cường giả rồi. trác phàm bất đắc dĩ cười khổ xét từ chất của động thiên bá về sau hắn ta nhiều lắm chỉ tăng lên thiên quyền là đến đỉnh điểm nếu không gặp được kỳ ngộ thì ngày sau này càng khó lột phá đâu có chuyện chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được đâu nhưng mà trác phàm không có nói rõ ra miễn cho việc đã kích đến lòng cầu tiến của cậu ta nè Tổng hiền đệ sở sở cô nương đâu rồi lúc này động thiên bá nhìn xung quanh nghi ngờ nói Lúc trước, nàng nói là muốn cứu đệ, kết quả thật sự cứu sống được đệ, thật đúng là kỳ nhân mà, nhưng mà sao không có thấy nàng đâu hết vậy? À, nói ra rất dài dòng. Nghe hắn hỏi vậy, trác phàm thở dài bất đắc dĩ, hình như đang nghĩ đến bồ đề ngọc dịch, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối. Đã từng có một cơ duyên vô cùng lớn bày ra trước mặt của ta, ta lại không trân quý. Đến khi mất đi thì hối hận cũng đã muộn rồi. Nếu ông trời còn cho ta một cơ hội để làm lại, ta nhất định sẽ lúc nên ra tay chắc chắn là phải ra tay. Nói đến đây, trong mắt của Trác Phàm chứa đầy sự kiên định. Nhưng mà Đổng Thiên Bá hình như hiểu lầm, hắn lẩm bẩm nói, Nàng đi rồi sao? Trác Phàm gật đầu thở dài, Quỳnh đệ quả là người si tình. Động Thiên Bá vỗ gia của Trác Phàm an ủi Nhưng mà không sao Người có tình cuối cùng rồi sẽ tái hợp thôi Lần sau nhớ quý trọng cơ hội Đừng có để cho nàng rời đi được nữa Trác Phàm ngơ ngác Biết hắn ta hiểu lầm Nhưng mà chưa giải thích Thì Động Hiểu Quyển ho nhẹ lên một tiếng Hung hằng trừng ca ca của nàng Động Thiên Bá Phản ứng lại lập tức đổ giọng Chà, huynh đệ Thật ra sở sở cô nương rời đi Nhất định là có niềm vui mới đến, đệ cũng đừng có đợi nàng ta. Dù sao chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương yêu mến duy nhất một cành hoa chứ. Có lẽ ngay trước mặt của đệ còn có người càng tốt hơn đấy. Hắn vừa nói xong, Đổng hiểu quyển, phối hợp, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Trác phàm không khỏi ngơ ngác chớp mắt mấy lần. Nhìn hai huynh mụ này, giật dây mà dở khóc dở cười. Chẳng lẽ trong mình giống như tình thánh lắm sao? Mình sẽ vì tình mà phiền não sao? Lão tử đang là hối hận vì xăm lúc đó không quyết định ra tay thật nhanh. Làm bồ đề ngọc dịch chuồn mất ngay trước mắt. Trác phàm không có giải thích rõ ràng cho hai người kia bất đắc dĩ nói Động huynh, hôm nay huynh đến tìm ta là chỉ để xem ta sống hay không thôi sao? Còn có chuyện gì khác không? Nếu đến xem ta còn sống hay đã chết thì cũng tốt, hiện tại Quynh đã nhìn thấy, vậy mời Quynh trở về đi Đổng Thiên Bá nghe được cái lời này mới nhớ ra chính sự, dỗ óc một cái nói Quynh đệ nếu đệ không nhắc suýt nữa ta đã quên rồi vì Quynh lần này tới tìm đệ, một là đến xem thương thế của đệ thế nào hai là nếu như đệ ra khỏi để đảm bảo an toàn cho hai nhà Đổng tống chúng ta, vì Quynh nhất định dẫn đệ đến một nơi đệ theo ta đi Nói xong, Đổng Thiên Bá không có giải thích gì thêm, lôi kéo Trác Phàm đi ra ngoài. Trác Phàm không hiểu mô tê gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt của hắn ta rất nghiêm túc, cho nên đành im lặng đi theo. Dù sao hiện tại, manh mối của bộ đề ngọc dịch cũng đã đứt rồi. Đi theo hắn ta, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức cũng tốt. Kết quả, dưới sự chỉ huy của Đổng Thiên Bá, ba người mất hơn ba canh giờ đi đến trước cổng một tòa lầu to lớn. Nhìn thấy cái tấm biển treo trên cổng, trong lòng của Trác Phạm bật cười thành tiếng, nhưng mà trên mặt lộ ra một nụ cười thô bỉ, nhìn về phía Động Thiên Bá đầy tâm ý. Vừa rồi, Động huynh nói muốn quyết chí tự cường, sao bây giờ mang huynh đệ tới chỗ như vậy? Ta mang đệ đến chỗ nào chứ? Động Thiên Bá thấy mơ màng, chẳng hiểu ý của hắn nói gì. Trác Phàm cười xấu xa liếc hắn ta một cái, chỉ vào tấm biển treo trên cửa cổng nói to. Động huynh, không phải là huynh biết rõ mà giả bộ hồ đồ sao? Huynh cho rằng ta không biết chữ hả? Nhìn phía trên đi. thanh lâu đó. Trác phàm chưa nói xong, đã bị động thiên bá bịt miệng lại. Hắn ta thấp giọng mắng. Im miệng, ở đây là qua vũ thành. Địa phương này do một đám nữ nhân làm chủ, sao có thứ đó tồn tại được? Vậy đó là... Trác phàm nhảy mắt vô tội mấy cái, chỉ lên cái bản hiệu kia. Động thiền bá ngẩng đầu nhìn theo hướng hắn chỉ, sắp khóc đến nơi rồi, hắn ta mới rung giọng nói Đại ca, huynh làm ơn nhìn chút kỹ đi, đây không phải là, đó không phải là thanh lâu sao? Lúc này trác phàm nhìn kỹ lại, hóa ra trên bảng hiệu treo một khối lụa đỏ Vừa lúc bị gió thổi bay lên cho nên che mất chữ qua Nơi này chính là thanh hoa lâu, đứng đầu trong hoa vũ thập ngũ lâu Mà thanh qua lâu chủ, hắn cũng đã từng gặp, chính là vị tần thái thanh kia. Thì ra, thanh qua lâu, ta còn tưởng rằng tú bà của chủ nào mà không có học thức thế chứ, ngay cả tên cũng lười đặt, trực tiếp gọi là thanh lâu. để còn nói nữa. Động thiên bá, hung hăng, nguít hăng một cái cháy mặt. Nhìn quanh hai bên, thấy không có ai nghe được, thở phàm một hơi. Nhưng mà trên người của hắn đã đổ đầy mồ hôi rồi. Dám trên địa bàn của Hoa Vũ Lâu Nhắc đến hai chữ Thành lâu Thật sự tìm chết đây Đổng hiểu quyển chu miệng liếc hai người một cái lạnh lùng nói Nam nhân không có ai tốt hết Ta nói cho các huynh biết Về sau hai người không có ai được phép đi Cái loại địa phương kia Trác phàm nhịn không được cười lên Người muốn quản thì quản ca ca của người đi Lão tử như người Không có thân quen Người muốn quản ta là được chắc Lão tử thích đi chỗ nào liền đến chỗ đó Động huynh Sao mà đột nhiên huynh lại muốn dẫn ta đến thanh qua lâu Không thèm để ý đến động hiệu quyển Các phàm nhìn động thiên bá hỏi mi tâm động thiên bá Nhăn lên một cục Lộ ra một vẻ nghiêm túc chưa từng có Huynh đệ Chuyện có mấy ngày nay Ta đều xem xét kỹ rồi Sở dĩ mà chúng ta liên tiếp gặp phải sa cơ Nguyên nhân Vì đã đắc tội đến tiếu đàn đàn Của mẫu đơn lâu Trong 15 lâu của Hoa Vũ, lâu chủ Thanh Hoa là người bình dị gần gũi nhất, cũng dễ nói chuyện nhất, ta định mời bà ta ra mặt, quá giải cái đoạn ân quán này. Nếu không, hai nhà của chúng ta qua thượng chạy nhưng mà miếu không có chạy được, sớm muộn gì cũng sẽ có nguy cơ bị diệt tộc. Trác phàm nghe được lời này khinh thường cười lạnh, trong lòng âm thầm lắc đầu. Nếu lâu chủ Thanh Hoa thật sự có ý giúp bọn hắn, thì trong thời gian ngắn, Đã không có buông thả mặt cho Tiếu đang đang dương quai Mà mục đích của bà ta làm vậy Trác Phàm phỏng đoán Chắc là vì muốn thăm dò thân phản của hắn. Nhưng như thế cũng tốt Trác Phàm Cũng muốn tự xem xem Thanh qua lâu chủ này Có bao nhiêu nghi ngờ đối gián Có phải là sao trận giao chiến Giữa hắn và nghiêm phục Bà ta đã hết nghi ngờ hay không Nghĩ tới đây Trác Phàm cười gật đầu nói Vẫn là Động Quynh suy nghĩ chu đáo Hai nhà của chúng ta đúng là nhất định phải đi bái kiến thanh hoa lâu chủ một chút. Tốt tốt, huynh đệ cũng đã đồng ý với chủ trường của di huynh, dạy di huynh đưa bãi thiếp đây. Đổng thiên bá cười lớn, lấy ra một tấm thiếp mời màu đỏ đi đến cửa thanh hoa lâu. Ở cửa thanh hoa lâu có hai tiểu cô nương tu vi tụ khí cảnh trấn giữ. Đổng thiên bá vừa đi tới khom lưng thành 90 độ, hai tay trình thiếp mời. mời cô nương thông bẩm cho một tiếng huynh muội đổng gia đổng thiên bá động hiệu quyển cùng với tống gia tống ngọc công tử có chuyện quan trọng muốn bái kiến thanh qua lâu chủ gia tộc nhị tam lưu mà cũng muốn gặp được lâu chủ nhà của chúng ta sao có chuyện dễ dàng như vậy hả tiểu cô nương hương nhẹ mặt mũi đầy vẻ kinh thường Động thiên bá đỏ bừng mặt nhưng mà vẫn khom người không có dám đứng dậy Chỉ có hai tiểu cô nương nhìn chầm chầm hắn kinh miệt. Động hiệu quyển cắn nhẹ màu dưới thở dài, cũng không biết phải làm thế nào. Mặc dù nàng cảm thấy quỷ quốc thai ca ca, nhưng mà không còn cách nào khác. Gia tộc bình thường muốn gặp bảy thế gia, thì đều phải chịu đựng cái loại quốc nhục này. Nhưng mà trác phàm không có tính nhẫn nại tốt như vậy. Thừa dịp động hiệu quyển không có chú ý, hắn xài bước đi lên. Động hiệu quyển căn bản không có kịp ngăn cản hắn. Hắn đã tiến lên trước mặt của hai tiểu cô nương kia. Hai vị cô nương, các ngươi có biết tiếu đan đan không? Liếc nhìn nhau một cái, tiểu cô nương nhìn trác phạm nói, tỷ ấy là sư tỷ của chúng ta, ngươi biết tỷ ấy sao? Dù ngươi biết tỷ ấy, nhưng mà tỷ ấy là người mẫu đơn lâu, còn chỗ này là thanh qua lâu. Chúng ta không có gì thể diện của tỷ ấy, mà thông báo giúp các ngươi đâu. Ta không phải là đến đi cửa sau Chỉ có điều các người chưa nghe nói sao, nàng ta trên đường phố đã bị một nam nhân lột sạch y phục, chỉ sót lại có mỗi cái tấm lụa che mặt là chưa bị lột thôi. Mí mắt của hai người rung lên, nhẹ gật đầu. Nam nhân kia chính là ta. Các phàm cười lạnh, sau đó đột nhiên lộ ra một nụ cười tà ác. Các người có tin không, nếu mà hai người không chịu đi thông báo, lão tử lột sạch các ngươi ném trên đường cái để phơi nắng. Hai người đồng loạt sợ hãi lùi lại hai bước hét lớn. Ngươi dám, ở đây là thanh qua lâu. Có cái gì khác nhau? Trác phàm nhìn hai người chầm chầm. Đột nhiên trong mắt, lóe qua một tia sát ý. Một luồng nguyên thần, chợt dao động xẹt qua hai người. Hai người không biết gì sao, cảm thấy toàn thân phát lạnh. Sâu trong đáy lòng, sinh ra một nỗi sợ hãi cực kỳ lớn. Ngươi, ngươi đợi đó, ta đi thông báo cho lâu chủ. Rốt cuộc cũng không có chịu nổi ánh mắt lạnh như băng của Trác Phạm, một tiểu cô nương đã nhanh chóng bỏ trốn, chỉ để lại có một tiểu cô nương khác sợ hãi nhìn chằm chằm Trác Phạm bị dọa đến mức hai chân run rẩy. Đổng Thiên Bá vừa đỡ trán vừa bất đắc dĩ thở dài. Lần này gặp lại Tống Ngọc, Đổng Thiên Bá luôn cảm thấy cái vị huynh đệ này không giống với dáng vẻ ban đầu, không chỉ thực lực tăng nhiều mà cả tính cách cũng đã thay đổi trở nên cường thế. Đến mức bảy thế gia, hắn đã bắt đầu không thèm để vào trong mắt. Vì vậy, lúc hắn ta bước lên, đưa bái thiếp, dặn mụi muội mụ để ý hắn, cái vị huynh đệ này cho thật kỹ, nhưng mà vẫn không kịp. Vừa không cẩn thận cái, đã gây ra rắc rối rồi. Chúng ta tới, tìm kiếm sự che chở, ngươi làm như vậy, người ta không có làm thịt ngươi là tốt lắm rồi, còn nói đến việc có thể giúp ngươi sao? Trác phàm không thèm quan tâm, còn có một chút đắc chí nhìn về phía Động Thiên Bá nói. Động huynh đối phó với loại người có mắt chó coi thường người khác này á thì biện pháp hữu dụng nhất chính là đe dọa thôi. Hiền đế, ngươi... Động Thiên Bá chợt không biết nói gì, bật đắc dĩ thở dài lắc đầu. Hiện tại, hắn ta chỉ hy vọng thanh hoa lâu chủ kia, đại nhân đại lượng đừng có chấp nhặt với bọn họ. Chương 105 Bồ Đề Tu Căng Ba người đứng chờ trước cửa, huynh muội động da thì lo lắng, còn trác phàm mặt dưỡng dưng. Rất nhanh, tiểu cô nương đi thông báo đã quay lại. Sau khi mà liếc nhìn trác phàm với ánh mắt có phần kiên dè, nàng ta nhát gan nói, lâu chủ nhà ta mời ba vị vào trong. Tốt, đa tạ cô nương đã thông bẩm. Động thiền bá thi lễ với hai tiểu cô nương kia. Sau đó kéo muội muội vội giả đi vào. Trác phàm, cà lơ phất phơ, lắc người đuổi theo sau. Nhưng mà khi đi qua hai tiểu cô nương, hắn nhếch miệng cười một tiếng, dựng thẳng ngón giữa về phía các nàng. Hai tiểu nữ hài sợ hãi lùi lại một bước, cũng không dám nói năng lỗ mãn nữa. Chờ cho thân ảnh của hắn biến mất, hai người chậm rãi thở phào một hơi. Này! Người không có đem những lời nói sàng bậy khinh thường của tiểu tử kia bẩm báo lại với lâu chủ sao? Tiểu cô nương vẫn luôn canh giữ ở cửa, trách cứ tiểu cô nương còn lại. Tiểu cô nương đó mặt mũi quỷ khuất, vẻ mặt đưa đảm nói. Tỷ tỷ, ta nói rồi, hơn nữa còn thêm mắm dậm muối không ít đâu. Vậy sao mà lâu chủ còn mời bọn hắn đi vào vậy? Hay là lâu chủ sai người bắt bọn hắn lại, nghiêm trị một phen thật tốt chứ? Tiểu cô nương kia, Nghe được lời này vẻ mặt sắp khóc Tỷ tỷ Đừng có nói nữa vô dụng thôi Tỷ biết ta trước mặt của lâu chủ Nói xấu về tiểu tử này xong Lâu chủ nói thế nào không Nói thế nào Lâu chủ chỉ nói có bảy chữ thôi Hắn là người điên đừng chọc hắn Lần này Cô nương vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Giật nảy cả mình Hai tròng mắt muốn rớt xuống đất Nàng ta thật sự không rõ Rốt cuộc trác Phàm có lai lịch gì Ngay cả lâu chủ của bọn họ Cũng không có muốn triều chọc hắn Chỉ qua loa cho xong chuyện sao Chẳng lẽ hắn cũng là người Trong bảy thế gia Nhưng cũng không đúng Trên bái thiếp rõ ràng Viết Đổng Gia và Tống Gia Đổng Gia vẫn là nhà nhị lưu Còn hắn cũng chỉ thuộc gia tộc Tam Lưu mà thôi Không có lý do gì Lâu chủ lại buông tha cho hắn Sở dĩ các nàng nghĩ như vậy Hoàn toàn chưa có thấy được Cảnh trác phàm ra tay tàn nhẫn thôi Một người điên không có đáng sợ, nhưng mà một người điên có thực lực mạnh thì cũng đáng sợ chứ. Nên biết, mặc dù trác phàm mạo danh tên tuổi của Tống Ngọc đến qua Vũ Thành, nhưng mà tác phong làm việc của hắn vẫn cứ luôn làm theo ý của mình như trước. Nếu gây ra phiền toái, thì tìm đến Tống Gia thôi, sẽ không có tra đến trên đầu của lão tử được. Vì vậy, đầu tiên, hắn làm đệ tử khoái hoạt lâm trọng thương, rồi làm nhục mẫu đơn lâu đệ tử, cuối cùng đã thương đệ tử của Dược Dương Điện. Cả ba người đó đều là người trong bảy thế gia, ra tay không hề nể mặt mũi. Giống như hắn cứ diệt gây phiền toái, còn an nguy của gia tộc hắn không có thèm lo lắng đến. Loại người điên làm việc không có để ý đến hậu quả này, ngay cả lâu chủ thanh qua cũng không có muốn chọc vào hắn. Tính mạng của mình không để ý cũng được thôi, nhưng mà ngay cả mệnh của người nhà cũng không có quan tâm. Điểm này, từ việc hắn điên cuồng, tàn bạo, đánh nghiêm phục thì có thể nhìn ra được. Cho nên Tần Thái Thanh mới cảnh cáo đệ tử của nàng đừng có tùy tiện trêu chọc hắn. Ai biết tiểu tử này có thể làm ra cái chuyện gì chứ? Chỉ có điều hai tên đệ tử kia không có rõ ràng ngọn nguồn ở bên trong, chỉ cảm thấy trác phàm cao thâm, khó lường. Không biết có bối cảnh thâm hậu gì mà lâu chủ các nàng cũng phải kiên kỵ hắn ba phần. Tất cả những cái chuyện này Trác Phạm sớm đã đoán được đại khái. Cái gọi là vô dụng tắc cương. Người mà ngay cả dục vọng sinh tồn cũng không có mới thật sự đáng sợ. Vì vậy, sau khi mà đánh với nghiêm phục một trận, trong mắt người ngoài hắn coi như đã chết qua một lần rồi. Bởi vậy, hắn phải càng ngông cuồng hơn mà không phải sợ hãi. Như thế mới có thể giảm bớt những phiền phức không đáng có. Hiếp yếu, sợ mạnh, mặc kệ cường giả hay là người yếu, Đó đều là quy luật sinh tồn ta cứu Chỉ cần hắn cứng rắn cương quyết, dù bảy thế gia nhìn hắn cũng không có vừa mắt, cũng phải cân nhắc xem thử có thể chịu được hậu quả mà một người điên trả thù hay không. Khóe miệng của Trác Phạm nhếch lên cái đường cong tà dị, trong lòng cười lạnh, một đường thoải mái theo sát hai huynh muội của động Gia đi vào bên trong phòng tiếp khách của Thanh Hoa Lâu. Ở nơi đó, lâu chủ thanh qua tần thái thành ngồi trên ghế chủ dị từ sớm nhìn thấy ba người đến nhất là khi nhìn thấy trác phạm trong mắt của nàng ta bất giác lóe qua vẻ kinh ngạc cười nói bà dị mời ngồi không dám không dám động thiên bá dội dàng, mang theo muội muội cuối người hành lễ trác phạm tùy tiện đi đến ghế ngồi xuống thản nhiên nói đà tạ động thiên bá lão đã một cái bị hành động quán dọa cho té ngửa suýt chút đã bật khóc rồi con bà nó đây là thanh hoa lâu chủ mà ngươi cứ làm như nhà của mình vậy tùy tiện như thế sao nếu mà chọc giận lâu chủ không chỉ có tống gia ngươi chôn cùng mà còn có đổng gia chúng ta đó ta có lòng tốt mới mang theo ngươi đi cầu tình sớm biết trước mặt của lâu chủ ngươi cũng làm càn thì ta căn bản không có nên mang ngươi tới rồi Động thiên bá thầm hối hận, Vũ Giang bồi lễ nói: lâu chủ xin thứ lỗi cho, vị huynh đệ này của ta không có hiểu lễ nghĩa, lỗ mãng đã quen rồi, ngài tuyệt đối đừng trách hắn." "Tổng công tử là người có khí phách, bản lâu chủ sao lại trách cứ chứ? Còn có hai vị nữa, các ngươi cũng không cần phải câu nệ, mời ngồi đi." Tần Thái Thành không sao cả, khoát tay, mỉm cười nhẹ nhàng, thể hiện rõ phong độ quý phái. Động Thiên Bá lao mồ hôi lạnh trên trán, cơ thể hơi rung kéo mũi mũi đến chỗ ngồi, tiếp đó hung hăng trừng Trác Phàm. Trác Phàm không có để ý, làm như không thấy, nghiêng đầu sang chỗ khác. Động Thiên Bá thầm than thở, gương mặt co giật như vô tình đau khổ phì lên một tiếng. Tần Thái Thanh cười khẽ, một đôi mắt đẹp nhìn thấy sự băn quan chần chờ giữa ba người. Động Công tử Chỗ này của ta không phải là diêm la địa ngục Ngươi không cần phải cẩn trương như vậy chứ Tự nhiên giống tấm công tử như vậy tốt lắm rồi Động thiên bá quay đầu nhìn trác phàm, Thấy hắn không hề khách khí Cầm trái cây trên bàn lên ăn đáo để ngon Động thiên bá nhìn không được run rẩy mi mắt Cái tên này quá tùy ý rồi Đây là thanh hoa lâu Không phải là người nhà đâu Ngươi tùy thời tùy chỗ có thể bị rơi đầu nhưng thấy tần thái thành không có để ý đổng thiên bá chỉ có thể thầm cười khổ người đời đồn đãi thanh qua lâu chủ bình dị gần gũi nhưng mà không nghĩ tới nàng lại bình dị đến thế gần gũi đến thế nếu như cứ như vậy ngược lại sự tình cũng dễ hơn rất nhiều nghĩ vậy đổng thiên bá đứng dậy thi lễ một lần nữa trên mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm thấy khởi bẩm lâu chủ ba người tại hạ đến đây thực ra có một chuyện muốn nhờ. Không sao cả, cứ nói đi. Tần Thái Thanh cười nhạt nói. Đổng Thiên Bá trầm ngâm một lát, khuôn mặt hiện lên vẻ đau buồn. bẩm lâu chủ, thật ra cái chuyện này ngài cũng biết. Dài ngày trước, chúng ta đắc tội với tiểu thư Tiếu Đan Đan của Quý Lâu. Cho nên suốt hai ngày, chúng ta rất là lo lắng sợ hãi. Tại hạ, cả gan mời lâu chủ làm người hòa giải cho. Đem đoạn ân quán này quá giải đi. Đại ân đại đức của ngài, hai nhà, động tống của chúng ta, đời đời kiếp này, suốt đời khó quên. À, chuyện này ta cũng biết, nha đầu đan đan kia, quả thật có hơi quá phận, ta sẽ quản giáo nó thật tốt. Tần Thái Thanh khẽ vút cảm, sau đó ngược lại, nhìn về phía trác phạm cười nói. Chỉ là ta có một chút hiếu kỳ, nghe nói vị tống công tử này, bởi vì nha đầu đan đan. Mà trúng thất thải dân la trưởng của nghiêm phục Dược Dương Điện Vì sao mới có mấy ngày có thể đã khỏi rồi Đọc của Dược Dương Điện Từ khi nào mà giải được dễ dàng thế Động thiên bá Chợt trì trệ Nhìn về phía Trác Phạm Sở sở là bằng hữu của Trác Phàm Có tiết lộ cái chuyện nàng ra ngoài hay không Thì phải xem ý tứ của Trác Phàm đã Nếu như hắn ta đã vượt quá chức phận Làm thay việc của người khác Ngày sau xảy ra chuyện gì không phải sự bị huynh đệ quán niệm cả một đời sao." Trác Phàm liếc nhẹ hắn ta một cái, gật đầu hài lòng. Động Thiên Bá, mặc dù là người phong lưu lãng tử, nhưng quả thật rất là nghĩa khí, đánh giá thẩm gia quen thân. Còn chuyện của Sở Sở, đúng lúc Trác Phàm cũng muốn tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Tần Thái Thành, thân là lâu chủ đệ nhất lâu của Qua Vũ Thập Ngũ Lâu, cao thủ thiên quyền như Sở Sở, còn mang theo bồ đề ngọc dịch bên người. Nàng ta không có lý do không biết rõ ràng. Vì vậy, hắn mới nói rõ ra, thật không dám giấu giếm, tại hạ được một vị nữ tử che mặt cứu mạng, rất nhanh đã giải độc giúp cho tại hạ. Nữ tử che mặt sao? Tần Thái Thành giật mình hỏi lại. Không sai, ta gặp được nàng ở một thôn nghèo, tên là Sở Sở, người đó đều gọi nàng là ôn nữ. Trác Phạm nhìn chằm chằm quan sát sắc mặt của Tần Thái Thanh, chỉ thấy nàng giật mình kinh ngạc, nổi lên hồ nghi, nhưng mà rất nhanh trong mắt nàng hiện lên tinh quang như đã biết được cái gì. Tổng công tử gặp được kỳ ngộ, thật sự là mệnh chưa đến tuyệt lộ, ngày sau tất có hậu phúc. Ánh mắt của Trác Phạm khẽ hiếp lại cười nói, nhờ lời tốt lành của ngài. trong dáng vẻ của hai người đối với chuyện sở sở hình như cũng không có gì đáng lo động thiên bá không khỏi thở vào nhẹ nhõm hắn ta thật sự rất sợ lỡ đâu sở sở vừa qua vũ lâu còn có dướng mắt gì đó làm ảnh hưởng đến lần đàm phán này sau đó trong tay của hắn ta quán sáng chợt lóe lên một bình phong sang hô, cao bằng một người chợt xuất hiện tỏa rãnh sáng màu đỏ mờ ảo bình phong sang hô lớn như thế rất hiếm thấy trên đời ngay cả trác phàm cũng run rung, rung mí mắt thứ này đối với tu luyện không có tác dụng gì nhưng quý ở chỗ hiếm lạ chỉ sợ tối thiểu cũng phải đáng giá mấy trăm ngàn linh thạch đổng thiên bá một lần nữa cuối hành lễ với tần thái thành cười lấy lòng nói như vậy chuyện này đành phải nhờ lâu chủ phí sức bình phong này là một chút tâm ý của tại hạ xin lâu chủ vui vẻ nhận cho Tâm ý của người ta nhận, nhưng mà đồ vật người thu lại đi. Bên đàn đàn ta sẽ tự xử lý, người không cần phải lo lắng nữa. Tần Thái Thành không hề liếc nhìn đến cái vật kia dù chỉ một lần, cười lắc đầu. Động thiên bá vật mình vội vàng bái. Bình phong này chỉ là một chút tâm ý nhỏ của ta thôi, lâu chủ người nhất định phải nhận lấy, nếu không sao mà ta yên tâm được. Nói nhảm, Chính vì lấy tiền tài của ngươi cho nên mới thay người tiêu tài. Ngươi không thu lễ của ta sao ta có thể yên lòng chứ? Nếu không, ngươi vừa quay đầu quên mất cái chuyện này. Tiểu ma nữ kia có tiêu diệt hai nhà chúng ta hay không đoán chừng ngài cũng không biết. Không, đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ quên luôn chúng ta. Tối thiểu ngươi nhận lấy lễ của ta. Mỗi lần nhìn đến cái bình phong này thì còn nhớ chúng ta có đúng không? Động thiền bá trong lòng quán thầm một trận tần thái thanh cũng biết rõ tâm ý của hắn bất đắc dị lắc đầu sai người đem bình phong khiên xuống đi đến lúc này đổng thiên bá lộ ra vẻ mặt tươi cười thở phào một hơi yên lòng tần thái thanh vỗ tay lập tức của đệ tử bưng ba bầu rượu đi tới trình đến trước mặt của bọn họ ba vị là khách ở xa tới còn tặng ta một món lễ vật, ba bầu rượu này là bách hoa mỹ tửu chỉ có hoa vũ lâu chúng ta mới có rất có lợi với việc tu luyện coi như là hoàng lệ của bản lâu chủ nếu như lâu chủ thỉnh tình khoản đãi vậy thì ba người tại hạ từ chối chỉ bất kính rồi đổng thiên bá cười to ôm quyền tâm tình cực kỳ thư sướng đổ đầy một chén rượu bưng lên uống tần thái thành nâng cốc chúc mừng Trác phàm và đổng hiệu quyển cũng uống một chén rượu ngon Động thiên bá khen lớn một tiếng, nhưng mà vừa dứt lời, bịch một tiếng, ngã xuống trên mặt bàn, ngất đi. Động hiệu quyển cũng giống vậy, mơ màng ngã quỵ, chỉ có trác Phàm vẫn thanh tỉnh ngồi trước bàn. Trác Phàm hơi nhíu mày nhìn về phía tần Thái Thanh cười nói. Lâu chủ, có chuyện gì? Muốn nói riêng với tại hạ sao? tần Thái Thanh tán thưởng nhìn hắn gật đầu cười. Thông minh, bản lâu chủ xác thực có một việc cần ngươi làm. Làm tốt, hai nhà các ngươi có thể an toàn ra khỏi qua vũ thành. Làm không xong, các ngươi không những là không thể sống sót ra ngoài, mà ngay cả người nhà của các ngươi cũng phải chung cùng. Ngươi, đang uy hiếp ta sao? Khẽ công khóe miệng, các phàm tà dị cười rộ lên. Tần Thái Thanh lắc đầu cười nói, Không phải là uy hiếp, chẳng qua là điều kiện. Ta biết ngươi dám làm càng làm bậy, không sợ trời, không sợ đất. Nhưng mà lần này các ngươi đến không phải là muốn ta giúp hòa giải với Đan Đan sao? Người không có thay ta làm chuyện này, chuyện của Đan Đan ta sẽ mặc kệ. Lấy tính khí của nhà đầu kia, hai nhà các ngươi không có quả ngọt để mà ăn đâu. Ánh mắt của Trác Phàm khẽ hiếp lại, cười khẽ một tiếng. Chuyện gì? Nói nghe thử xem, nếu ta có thể làm không được thì ngươi cũng nên tiêu diệt hết hai nhà của chúng ta đi. Trác phàm nói mây trôi nước chảy như căn bản cái chuyện này không có liên quan đến hắn. Trong lòng của Tần Thái thành càng hiếu kỳ, đầu quài trong lúc gia tộc nguy dòng, mà có thể biểu hiện lạnh nhạt như vậy được chứ. Người điên, quả nhiên là một người điên, loại người này không có dễ khống chế rồi. Tần Thái Thanh than thầm nhưng mà vẻ mặt bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước. Không phải là ta bắt người đi chịu chết, chỉ là muốn người đi làm tạc, trộm cho ta một món đồ. Thứ gì? Trác Phàm ngáp một cái, buồn bực ngán ngẩm nói. Trong mắt ngưng tụ, Tần Thái Thanh bình tĩnh nói, "Bảo vật trấn lâu của Hoa Vũ lâu, Bồ đề tu căn." "Cái gì? Người lặp lại một lần nữa đi." "Bồ đề tu căn." Tần Thái Thành lặp lại một lần nữa. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm mừng thầm trong bụng. "Bồ đề tu căn." chính là tinh hoa của đại địa ngưng tụ, tinh túy của sinh mệnh, Bồ đề Ngọc Dịch chính là thu được từ Bồ đề tu căn. Trác Phàm hẳn là dạng lần không ngờ được, thất lạc Bồ đề Ngọc Dịch nhưng mà lại có manh mối của Bồ đề tu căn. Nãi nãi của ta ơi, ông trời ơi, ông đã giúp ta rồi." Trong lòng của Trác Phàm cười như điên, trong nháy mắt đầy vẻ hưng phấn. Chương 106 thăm dò Hoa vũ lâu ngay trong đêm. Lâu chủ thuộc tầng lớp cao của Hoa Vũ lâu, vì sao phải làm như vậy? Trác Phàm trong lòng rất sung sướng nhưng mà vẫn nên đề phòng có bẫy, hỏi rõ ràng tốt hơn. Tần Thái Thanh trầm ngâm một lát, trong mắt hiện ra một tia lúng túng lạnh lùng nói: Người không cần phải hỏi nhiều, cứ làm đi là được." Thế nhưng Hoa Vũ lâu canh phòng nghiêm ngặt, làm sao mà ta Trác Phạm chưa nói xong Tân Thái Thanh khoát tay nói Điểm ấy người yên tâm Ta đang bài tốt rồi Nói rồi Tần Thái Thanh dùng tay lên Một bức họa rơi trong tay của Trác Phạm Trác Phạm mở ra xem Đó là bản đồ địa hình của Hoa Vũ Lâu Ở phía trên dùng các loại màu sắc Đánh dấu các cái lộ tuyến khác nhau Lít nhà lít nhít Như là một mạng nhện lớn Địa hình của Hoa Vũ Lâu Ngươi phải nhớ rõ Còn cái lỗ tuyến của đội tuần tra và thời gian đổi ca đều ký hiệu ở trong đó. Lấy thân thủ của người chỉ cần đủ thông minh, bí mật lẻn vào thì không thành vấn đề. ánh mắt của Trác Phạm khẽ hiếp lại, cầm bản đồ trên tay trong lòng suy nghĩ. Đây là cơ hội tuyệt vời để mà đoạt được bồ đề tu căn Nhưng hắn lại lo trong đó có bẫy. Nếu mà Tần Thái Thanh sớm đã tra rõ ràng thân phận của hắn, thiết trí một cái bẫy để hắn chui vào. Đến lúc đó có thêm 10 tên cao thủ thiên quyền mai phục bên cạnh cho dù hắn có cánh cũng khó mà bay ra được Chỉ là cơ hội này thật sự rất khó có được Nếu không có Thanh Hòa lâu chủ hiệp trợ hắn muốn chui và hoa vũ lâu cũng không phải là chuyện dễ dàng Người quyết định chưa làm hay là không làm Thanh Hòa lâu chủ nhìn vẻ mặt của Trác Phàm trong lòng lo lắng không yên Tổng công tử Chuyện xấu nên nói trước, nếu ngươi không có chịu làm để tránh việc này bị tiết lộ, ta sẽ phải móc hai mắt của ngươi, rút đầu lưỡi của ngươi, chặt hai tay hai chân của ngươi. Vậy ta còn được lựa chọn sao? Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong tay lóe lên ánh sáng, thu phần bản đồ kia vào trong nhẫn trữ đồ. Nhưng mà thanh qua lâu chủ, ngươi cũng quá độc ác rồi, ngươi chém đứt hai bàn tay chân của ta lại móc mắt của ta. Rút đầu lưỡi của ta không bằng để cho ta chết đi còn thống khoái hơn. Biết trác phàm đã đáp ứng thanh qua lâu chủ thả lỏng trong lòng cười nói Tần thái thanh ta không có tùy tiện lấy mạng người khác chỉ là ngươi đã nhìn thấy cái bản vẽ này lại không thay ta làm việc để phòng bí mật tiết lộ ta tất nhiên rút đầu lưỡi móc mắt ngươi rồi Con chặt tứ chi của ngươi là sợ ngươi giết cho người khác nhìn thôi. Trác phàm trận mắt cạn lời không khỏi biểu môi chân có thể viết chữ sao vậy cũng không có chắc chắn tống công tử là kỳ nhân ai biết được ngươi làm ra được cái chuyện gì tần thái thành che miệng bật cười dù có mạng che mặt nhưng mà vẫn xinh đẹp không thể tả trác phàm bật cười cảm thán trong lòng ngược lại qua vũ lâu toàn là mỹ nữ nha đáng tiếc người này so với người khác còn độc hơn Chỉ có điều chuyện này hắn không hiểu được Đây là thế giới của cường giả Nam nhân lộng quyền Nếu nữ nhân tâm không có đủ độc Không đủ hung ác Làm sao có thể đứng sừng sững trên thế giới này Giống tiểu nữ hài Đơn thuần như là tiết ngân hương vậy Nếu không phải nàng ta Gặp phải đại ma đầu là hắn Hiện tại chắc đã bị u minh cốc Xem thành lô đỉnh luyện quá rồi Nghĩ đến chỗ này Các phàm không khỏi nhớ tới lúc trước Ba người ở dãy núi dạng thú Sống cuộc sống không buồn không lo Đó đại khái là một khoảng thời gian thoải mái nhất Thư thái nhất Trong hai đời làm người của hắn Tổng công tử Vậy chúng ta cũng quyết định Tối nay ngươi động thủ luôn đi Hả? Nhanh vậy sao? Trác phàm giật mình Nhìn vào ánh mắt của tần Thái Thành Mặc dù hắn vô cùng sốt ruột Muốn có được bồ đề tu căn Nhưng mà cũng không cấp bách đến mức ấy Ai dè thanh hoa lâu chủ này Còn gấp hơn cả hắn Tổng công tử Ngươi có chủ không biết Mi tâm của Tần Thái Thanh Nhăn lại thật lâu thở dài nói Bình thường bồ đề tu căn Do tổng lâu chủ của chúng ta Đích thần bảo quản hàng năm chỉ có lúc âm nguyệt Cả một tháng âm đó Nàng mới bế quan tu luyện Đặt bồ đề tu căn trong một hộ bảo cát Nàng cũng sắp xuất quan rồi Thời gian của chúng ta không còn lại nhiều đâu mỹ nữ đệ nhất thiên vũ sở khuynh thành hàng lông mày của trác phàm nhíu lại thản nhiên nói nàng có tu di gì tần thái thành luôn quan sát nhất cử nhất động của trác phàm thấy hắn không có chút gì dị thường trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc nhưng mà vẫn trả lời nàng là sư muội của ta tu di bây giờ hắn là thiên quyền tam trọng cảnh thiên quyền tam trọng chắc có thể đối phó trác phàm suy nghĩ một lát Trong mắt ngưng tụ gật đầu nói, được, tối nay hành động. Tần Thái Thanh vui mừng, dùng tay lên, một cái mùi hương phiêu tán ra ngoài. Động thiên bá và động hiệu quyển, ngửi được cổ mùi thơm kỳ dị này, đều đã chậm rãi tỉnh lại. Ước định của rác phàm và thanh hoa lâu chủ, tất nhiên bọn họ không biết. Tần Thái thành giải thích xong, bọn họ cũng cho rằng, bởi vì cái lần đầu bọn họ uống rượu, cho nên thế mới bị ngất xỉu. quá bổ không tiêu nổi, sau này không có chuyện gì. Tiếp đó, mọi người khách sáo vài câu, Tần Thái Thành liền quyển chuyện tiễn khách. Mục đích của nhóm động thiên bá đã đạt được, tự nhiên vui vẻ rời khỏi chỗ này. Đi qua cửa, hai tiểu cô nương kia không có dám nói nửa câu ác ngôn đối với bọn hắn. Nhưng sau khi ba người rời khỏi thành Hoa Lâu, không chừng trầm thước, Trác Phàm khẽ hiếp mắt lại, búng ngón tay một cái, Một viên đang dược, ẩn khí tức, liền bay lên bầu trời. Sau một khắc, chỉ thấy một luồng ánh sáng đỏ từ trong cơ thể của trác phàm bay ra. Nuốt cái viên ẩn khí tức đang vào, sau đó bay trở về bên trong thanh Hoa lâu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem trong hồ lô của thanh Hoa lâu chủ đến cuối cùng bán thuốc gì. Quyết Anh trông giống như một u linh nho nhỏ, một lần nữa lẻn vào trong phòng tiếp khách lúc nãy mà không hề bị ai phát hiện ra. ở nơi đó thanh qua lâu chủ vẫn đang ngồi tại chủ dị đột nhiên có tiếng ho nhẹ giang lên một bóng người quen thuộc chậm rãi xuất hiện sau lưng của tần thái thành trác phàm nhìn thấy vậy không kìm được suýt kêu lên độc thủ dược dương nghiêm tùng tại sao mà hắn ở chỗ này vì sao mà ngươi lại phải làm vậy nghiêm tùng chậm rãi đi đến bên cạnh thanh qua lâu chủ đặt tay lên vai của nàng dùng sức siết chặt Tần Thái Thành lập tức lộ ra một vẻ thống khổ trên mặt của ánh sáng xanh chớp động. Tần Thái Thành cắn chặt môi trên trán mồ hôi tinh mịn rỉ ra. Nghiêm lão dù sao ta cũng là thanh qua lâu chủ của qua vũ lâu. Nếu như cái chuyện này bị bại lộ, làm sao ta có thể đặt chân ở qua vũ lâu? Bây giờ cái tên tiểu tử ngốc thay ta xuất thủ. Chờ sau khi mà lấy được đồ về lại xử lý hắn người khác. Cũng không có hoài nghi đến trên đầu ta. Hứ, làm việc cho Lão Phu mà vẫn còn muốn có con đường sau này của bản thân sao? Tiểu tử kia chỉ là tên đoán cốt cảnh. Nếu xảy ra sai làm gì, làm hỏng đại sự của Lão Phu, Lão Phu nhất định hỏi tội người. nghiêm tùng, hung hăng đẩy tần thái thanh ra, làm cho nàng ta ngã xuống đất. Nhưng mà nàng không có dám phản kháng, chỉ có trong ánh mắt mơ hồ hiện lên lệ quan khuất nhục. Nghiêm tùng lạnh lùng nhìn nàng ta mỉa mai cười Trong thập ngũ lâu của Hoa Vũ Hơn một nửa lâu chủ Đã bị lão phù khống chế rồi Hoa Vũ lâu chẳng mấy chốc Sẽ phải làm môn hạ của dược dương điện ta Trở thành thế gia đầu tiên Trong bảy thế gia bị thôn tính Coi như sự tình bại lộ Thì như thế nào Có lão phù ở đây Ngươi vẫn có thể làm thanh qua lâu chủ của ngươi chứ Chỉ có điều Không còn làm việc cho Hoa Vũ lâu Mà là làm việc cho dược dương điện ta thôi Nhưng... Ông cũng nghe tiểu tử kia nói rồi đó Trong qua vũ thành còn Có thể xuất hiện người giải được kịch đọc của ông Nếu đọc của ông bị người ta giải ra Những lâu chủ kia Sẽ chịu đựng bị ông áp chế tiếp sao Mỹ mắt của nghiêm tùng khẽ động Nhìn về phía tầng Thái thành khinh miệt Ông ta cười tà dị nói Có phải người vẫn luôn ngóng trong Có người như vậy xuất hiện Sau đó giải cứu cho qua vũ lầu các người Khỏi nguy cơ lần này không Đừng có nằm mơ Thất thải dân la trưởng của dược dương điện ta Do bảy loại cực độc Trong thiên hạ luyện thành Trong thiên hạ không có thuốc nào chữa được Tiểu tử kia gặp may thôi Đúng trúng đồ đệ của ta Độc trưởng nó luyện thành Chỉ có ba loại kịch độc Nếu lão phù tự mình xuất thủ Coi như là tập trung luyện đan sư toàn thiên hạ Cũng tuyệt đối Không cứu nổi cái mạng chó của hắn đâu Tần Thái Thanh nghe được câu nói này, cắn chặt môi, một tia máu đỏ tươi thấm qua mảnh lụa mỏng che mặt. Trong mắt của nàng ta, trừ nước mắt ống ánh, còn có cả không cam lòng. Nghiêm tùng hư lạnh một tiếng, hung ác, đá lên người của Tần Thái Thanh, khinh miệt nói. Tiện nữ nhân, sau khi mà lấy được đồ, xử lý tiểu tử kia đi. Nếu không, ngươi cùng với những tỷ mụi kia của ngươi không cần phải đầu nhập vào chúng ta nữa. Ngoan ngoãn mà chờ chết đi. Nữ nhân, chỉ là nữ nhân, ngoan ngoãn làm vật trang trí của nam nhân là tốt rồi. Còn muốn mưu đồ tranh thiên hạ với nam nhân sao? Thật sự, mơ mộng hảo quyền. nghiêm tùng, cười lớn, rời khỏi cái chỗ này. Chỉ để lại có tần thái thanh, cuộn tròn thân thể, hai tay nắm chặt thành quyền. Trác phàm không biết hiện tại, nàng ta có cảm thụ gì, có lẽ là cừu hận, phẫn nộ, còn có cả bất lực. Nhưng mà những chuyện này không mắc mớ gì đến hắn Hắn không quen nàng ta Sau đó Trác Phạm Khống chế Quyết Anh trở lại trong cơ thể của mình Lần này Tất cả mọi chuyện đều đã rõ ràng Hắn cũng có thể buông tay Đánh cược một lần Dù sao đến lúc cầm được bồ đề tu căn, Hắn phủi mong một cái Chạy đi là được Còn Tống Gia cùng chị động Gia Xin lỗi nha Giúp ta gánh nồi đen đi nha Trác Phạm cười lạnh trong lòng Nhìn về phía động gia huynh muội, trong lòng không hề ai nái Dù sao, đoạn đường này lão tử đã giúp cho các ngươi giải quyết phiền phức, các ngươi chưa từng giúp gì cho lão tử, cho nên lão tử không nợ gì các ngươi. Lần này các ngươi giúp cho lão tử gánh bom, coi như là trả ân tình của lão tử. Trác Phàm nhìn huynh muội động gia cười tươi như ánh sáng mặt trời. Huynh muội của động gia cũng nở nụ cười với hắn, thế nhưng ai có thể biết được trong nụ cười tươi này của trác phàm kết quả ẩn giấu bao nhiêu lưỡi đào máu me đầm đìa đây đêm khuya tĩnh mịch trên đường cái không có một bóng người nhưng trước cửa cổng Có một tòa lầu cao lớn vẫn có người di chuyển từng đội từng đội tuần tra thỉnh thoảng đi qua từ cái chỗ này trên cổng khắc ba chữ lớn xinh đẹp hoa vũ lâu có một tiếng gió vang lên Trác Phạm mặc quần áo màu đen, bịch khăn đen che mặt, đi tới trước cửa của qua vũ lâu. Thời dịp, lúc mà hai đệ tử tuần tra, giao bàn, hắn đã nhân cơ hội leo tường vào bên trong. Tiếp theo, lấy một loại tư thế quái dị, uống éo lắc một cái, lại uống éo thông qua một chỗ ao nước nhỏ. Quay đầu nhìn lại một chút, Trác Phàm thở phào, lấy tấm bản đồ kia ra cười nói, may mắn có tành Thái Thành làm nội dáng, nếu không sao mà lão tử biết trong này có nhiều trận pháp phòng ngự như thế chứ bố khỉ có những 10 cái lão tử vừa qua được có một cái còn phải qua chín cái nữa hả trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu giữa chân đạp nhẹ một bước một lần nữa hòa vào cạnh đêm đen mặc dù hắn tinh thông các loại trận pháp nhưng mà chưa từng dò xét qua nên rất dễ chạm phải một số trận thức có tấm bản đồ này cùng với tuyến đường đi lại của đệ tử bên trong hắn phá giải dễ dàng hơn nhiều. ôi chao nếu không mọi người đã không nói phòng ngày phòng đêm nhưng mà giặt ở trong nhà khó phòng. sau này lão tử quay về lạc gia nhất định phải tăng cường quản lý nghiêm phòng tử thủ tặc trong nhà mới được. trát phàm nhếch miệng nhẹ nhõm vừa qua mỗi một trận thức vừa được tiện nghi còn khoe mẽ tiến hành đùn thúc bản thân. Chưa được một lúc, hắn đã vượt qua 10 đại trận phòng ngự Tiếp theo, mục tiêu gần ngay trong gang tất. Hộ bảo cát, bồ đề tu căn Chương 107 Hoa Vũ Tâm Thanh Bầu trời đêm tối, đen như mực, yểm hộ cho rác phàm tiến thẳng một đường. Hắn như một con linh miêu linh hoạt, né qua tầng tầng trạm gác. Cuối cùng, tiến vào trong nội diện của Hoa Vũ Lâu. Mà ở nơi này, Lần đầu tiên hắn dừng lại bước chân Hàng lông mày nhăn chặt Trác phàm lấy tấm bản đồ kia ra một lần nữa Nhìn bản vẽ Lại nhìn sân diện trước mặt Ảnh mắt chợt cứng lại lẩm bẩm Có người thay đổi kiểu bố trận sao Nội diện của Hoa Vũ Lâu Do trận thức cấp 5 Thiên địa na di trận thủ hộ Các ngõ ngách trong diện Đều sẽ chuyển động theo trận pháp Mà dịch chuyển càng khôn Thay đổi phương hướng vị trí Theo như đánh dấu trên bản đồ Qua vũ lâu gần như một tháng mới dịch chuyển một lần. Để bảo vệ an toàn của nội diện, đừng nói ngoại nhãn mà ngay cả nội bộ đệ tử các nàng, cũng căn bản không biết rõ ràng địa hình bên trong. Nhưng mà Tần Thái Thành làm lâu chủ nhất lâu, của qua vũ thập ngũ lâu, tất nhiên biết quy luật mỗi lần dịch chuyển. Trên bản đồ cũng ghi rõ phương vị của các vị trí quan trọng trong cái sân diện vào lúc này. Nhưng mà theo như Trác Phạm thấy, Phương diện này sớm đã bị người khác động tới rồi, không phải là vị trí cũ nữa. Như vậy, hắn muốn tìm được hộ bảo cát, thì phải thăm dò hết mọi khu vực. Khốn thật, càng ngày càng phiền rồi. Các phàm thầm thở dài, đạp nhẹ cước bộ, chui vào trong sân diện, đồng thời phóng Quyết Anh từ trong cơ thể xuất ra, giúp cho hắn cùng thăm dò động tĩnh xung quanh. Quyết Anh hóa thành một luồng sáng đỏ, đi qua từng căn phòng trống bất thình lình có một cổ khí thế cường đại ập đến trước mặt trong mắt của trác phàm co rụt lại thầm nghĩ cường giả thiên quyền hắn lập tức để cho quyết anh dừng lại ẩn thân đây là một căn phòng cực kỳ mộc mạc một giường một bàn một ghế trên bàn chỉ có một ngọn đèn mờ nhạt mà trên giường có một lão giả đang khoanh chân ngồi đó người này trác phàm cũng quen biết là kiếm tùy phong kiếm đạo thứ 8 của kiếm hầu phủ đi cùng với tạ thiên dương đến nơi này một tiếng cọt kẹt vang lên cửa phòng từ từ mở ra tạ thiên dương người đầy mồ hôi từ bên ngoài bước vào hắn ta ngồi trước bàn thở hồng học mấy hơi kiếm tùy phong chậm rãi mở mắt ra trong mắt lóe qua một đạo tinh quang sắc bén nhìn về phía tạ thiên dương ông ta hài lòng gật đầu cười nói thiên dương gần đây ngươi rất là nỗ lực tu luyện chắc hẳn không có bao lâu nữa sẽ có thể bắt kịp đại ca của người. phụ thân ta đã nói rồi đại ca là thiên tài ngàn năm khó gặp của kiếm hầu phủ thành tựu sau này không có giới hạn e rằng vượt qua cả thần chiếu cảnh sao ta có thể sánh được dư huynh ấy chứ tạ thiên dương lau mồ hôi trên trán trong mắt đầy chỉ ý lẩm bẩm nói chỉ cần thực lực của ta có thể đuổi kịp cái tên tiểu tử kia ta đã mãn nguyện rồi Kiến Tùy Phong nhướng hàng lông mài cười khẽ nói. Người nói là tiểu quái vật trác phàm sao? Đúng vậy. Thở dài, trong mắt của Tạ Thiên Dương lóe lên một tia hối tiếc. Bác trưởng lão, Tạ Thiên Dương từ nhỏ chưa có từng làm chuyện gì hối hận. Lần duy nhất hối hận đó là lúc ở Thanh Minh Thành. Bình thường ta không có nỗ lực tu luyện. Tại thời điểm ngưng nhi cần ta nhất, ta lại giúp không được gì. Ta thật sự... Hy vọng lần sau, Người đứng bên cạnh bảo vệ Ngân Nhi là ta, Mà không phải là Trác Phạm. mày mắt kiếm tùy phòng, Không khỏi rung lên nhẹ nhẹ. Sau đó ông ta thở dài nói, Thiên Dương, Lấy thân phận của ngươi, Phủ chủ sẽ không có đồng ý cho ngươi Cưới một nữ tử của thế gia nhị lưu đâu. Ta biết, Có điều... Khóe miệng hơi dởn lên, Tạ Thiên Dương cười đùa ra tiếng. Lần này, Tiểu tử thúi Trác Phạm đã dạy cho ta một cái đạo lý. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, thì thiên hạ này không có chuyện gì ta không có làm được. Các ngươi cũng thường nói, u quỷ thất, cực kỳ lợi hại, không được tùy tiện trêu chọc hắn. Nhưng mà cuối cùng, không phải là hắn đã chết trong ta của Trác Phàm sao? Chỉ cần thực lực của bổn công tử đủ mạnh, hôn sự của ta liền do ta tự mình làm chủ, ngay cả phụ thân cũng không có làm gì được ta. Tạ Thiên Dương cười to, cầm kiếm đi lên, đi ra khỏi phòng. Thiên Dương, ngươi muốn đi đâu? Luyện kiếm. Tạ Thiên Dương quả quyết nói, trong mắt hiện lên sự kiêu ngạo, không có thể địch nổi. Không linh cửu thức, ta đã luyện thành thức thứ tư rồi, bây giờ luyện thức thứ năm. Cái gì? Ngươi luyện thành thức thứ tư? Kiếm Tùy Phong giật mình, nhìn theo bóng dáng của Tạ Thiên Dương. Đang bước ra ngoài, ông vui mừng gật đầu. Xem ra, Lần đó nhìn thấy Trác Phàm xuất thủ đạt kích thích hắn rất nhiều. Nếu mà hắn tiếp tục giữ vững nghị lực, chắc chắn rất nhanh có thể đột phá thiên quyền thôi. Quyết Anh chậm rãi lui ra ngoài. Trác Phạm lắc đầu cười khổ, không ngờ cái tên tạ thiên dương thật sự xem hắn thành đối thủ cần vượt qua. Nhưng vậy thì cũng tốt, nhìn thấy tiểu tử kia có chí tiến thủ, hắn cũng yên tâm phó thác ngừng nhi cho tiểu tử kia rồi. Trác Phạm lặng lẽ lẫn vào trong đêm, tiếp tục sử dụng quyết anh dò xét mỗi một căn phòng. Chỉ có điều phần lớn ở đây đều là phòng trống. Khó khăn lắm mới gặp một chỗ có ánh sáng mà không có người. Theo bản đồ biểu thị, bất kể hộ bão cát dịch chuyển thế nào thì nó cũng sẽ bên cạnh căn phòng của 15 lâu chủ. Khẳng định sẽ không có ở gần những phòng trống này, chỉ là căn phòng của những lâu chủ kia rốt cuộc nằm ở đâu. đang đang muội muội để cho ta hôn một cái đi chỉ một cái thôi nghiêm công tử chàng đừng có làm vậy mà vị hồn phu lâm thiên vũ của nàng đã bị tiểu tử kia đánh thành phi nhân không thể cho nàng hạnh phúc được nàng vẫn nên ở bên cạnh ta đi bỗng có một giọng nói trò chuyện của một đôi nam nữ truyền đến đôi tai của trát phàm trát phàm khẽ giật mình đây không phải là giọng nói của tiếu đang đang và nghiêm phục sao sau đó Hắn vỗ dàng điều động Quyết Anh đi vào xem thử có manh mối gì không. Nhưng mà khi Quyết Anh vừa tiến vào trong căn phòng các phàm nhịn không được giật nảy cả mình. Độc thủ Dược Dương quả nhiên không hổ là đệ nhất luyện đan sư của Dược Dương Điện. Lúc đó lão tử đánh đồ đệ của ông ta thành kẻ sắp chết. Vậy mà chỉ trong vòng có ba ngày ông ta đã giúp cho đồ đệ của mình khôi phục đến tám chính thành rồi. Công lực này ít nhất phải luyện đan sư thất phẩm mới có thể làm được bất quá đồ đệ này của ông ta vừa phục hồi như cũ sắc tâm cũng đã khôi phục theo rồi giờ này hắn đang ngồi trên cái mép giường nắm chặt tay của tiếu đăng đan không chịu buông rõ ràng muốn mưu đồ bất chính Giang phu dâm phụ hai người chẳng có người nào tốt lão tử mặc kệ các ngươi đi trước đây Trác phàm trong lòng cười lạnh Biểu môi khinh thường Nhưng mà vào đúng lúc này, nghiêm phục bỗng nhiên kéo tiểu đang đàn một phát, liền kéo nàng ta lên trên giường, hắn xoay người, đè lên người của nàng ta, cười ta. Tiểu mỹ nhân, nếu không tối nay, nàng theo ta luôn đi. Không được, nghiêm công tử, cô nương của hoa Vũ lâu chúng ta, chỉ đến ngày xuất giá mới được phép trao thân thể cho vua quân. Hoa Vũ lâu cái gì, dù sao sớm muộn gì cũng thuộc sự cai quản của dược dương điện ta. nghiêm phục nhếch miệng cười đột nhiên tròng mắt hiếp lại nghi ngờ nhìn về phía tiểu đan đan lạnh lùng hỏi có phải là nàng vẫn không có bỏ được cái tên hôn phu lâm thiên vũ bị tiếng kia đúng không không không tiểu đan đan xua tay, vẻ mặt kinh hoàng nếu không phải vậy thì còn chờ cái gì nữa nàng cùng với bổn công tử phong lưu khoái hoạt đi hắn ta ngửa mặt lên trời cười một tràng nghiêm phục Bắt đầu động tay động chân Tiểu đàn đàn chỉ có thể vô lực Xù đẩy hắn Nghiêm công tử không được Mỗi đêm ta còn phải đi thỉnh an sư phụ đấy Cái gì Thỉnh an hả Sư phụ nàng ta không phải là mẫu đơn lâu chủ sao Nói cách khác Đi theo nàng có thể tìm tới chỗ ở Của mẫu đơn lâu chủ Cứ như vậy hộ bảo cát cũng cách không xa Nghĩ tới đây Cước bộ vừa định rời đi của rác phàm Nhất thời dừng lại nhìn về phía cái tên nghiêm phục kia dính sát trên người của Tiếu Đăng Đăng, chuẩn bị hành động dâm quy. Trong lòng không hiểu sao nổi lên cơn lửa giận. Khốn nạn, cái tên xúc sinh nhà ngươi mau xuống tay, đừng có làm hỏng việc lớn của lão tử. Người ta còn muốn đi thỉnh an sư phụ kìa. Trong bụng nổi giận, Quyết Anh dục lên một tiếng chui vào trong cơ thể của nghiêm phục. Một giây sau, nghiêm phục đang định tháo cái lưng quần, chợt ui lên một tiếng, bụng quặn đau kịch liệt sắc mặt càng ngày càng trắng xám cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống tiểu đang đang vốn đang co ro run rẩy nhưng mà nhìn thấy cái tình cảnh này vội trèo xuống giường xem xét an nguy của hắn thấy hắn ta vẫn còn thở nàng ta đỡ hắn lên giường đắp chăn lại cho hắn nhìn trái nhìn phải thấy không có ai mới quẹt nước mắt còn sót lại dội dàng rời đi có lẽ là bởi vì lúc nãy đã quá sợ hãi rồi Nhiêm phục đột ngột ngất đi, mà nàng ta cũng không hề thấy nghi ngờ, chỉ là muốn mau chóng chạy khỏi chỗ đó. Trác phàm cười lạnh, tai khẽ dẫy lên gọi quyết anh trở về, bám sát theo phía sau nàng. Nhiêm phục chỉ là một nhân vật nhỏ, hắn không có muốn gì dính dáng tới tiểu tử này mà dẫn cái lão quỷ độc thủ dược dương kia đến. Thế nên hắn chỉ để quyết anh trong cơ thể của hắn ta hấp thụ một lượng lớn máu. Khiến cho hắn ta mất máu quá nhiều Té xỉu thôi Không có lấy mạng của hắn ta Trác Phàm theo đuổi tiếu đàn đàn Rất nhanh tìm đến một căn phòng lớn Ở nơi đó đèn đuốc sáng trưng Trác Phàm cách ngoài trầm thước Ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng Của nữ tử khuê phòng bay ra Quyết Anh bám sau lưng của tiếu đang đàn Khi mà nàng ta đến trước cửa phòng Vừa định gõ cửa Thế nhưng bỗng nhiên dừng lại Trác Phàm khẽ giật mình Bất giác có một chút nghi ngờ Cho nên hắn để cho Quyết Anh Tiến vào trong phòng Nào ngờ được trong phòng Không phải chỉ có một nữ tử Mà còn có một nam tử nữa Nữ tử kia ăn mặc vô cùng mạnh dạng Tuy trên mặt có lụa mỏng che lại Nhưng mà trước ngực Chỉ có chiếc áo mỏng che đậy Toàn bộ phần lưng xinh đẹp Cũng không có che chắn lộ ra trần trụi bên ngoài Một đôi mắt mị nhãn như tơ Nhìn chăm chú về nam tử đối diện Mà cái tên nam tử kia là một gã trung niên, khóe miệng có hai cọng riêng mép, đôi mắt dán lên bộ ngực mềm mại của nữ tử kia. Đây có phải là hoa vũ lâu ngự hạ bảy thế gia chứ? Trực tiếp đổi tên gọi thành thanh lâu luôn đi. Chứ sao mà lão tử đến chỗ nào cũng gặp phải cái loại chuyện thế này vậy? Trác phàm đành phải chịu xoa cái trán thở dài, nhưng mà tâm lý nam nhân vẫn để hắn nhìn không được lại nhìn tiếp. Lâm trưởng lão, Người thích ta sao? Nữ tử kia nhõng nhẽo cười một tiếng, Nam tử kia gật đầu liên tục, Nước miếng sắp chải dài ra ba ngàn trưởng rồi. Thích, thích, đương nhiên, ưa thích rồi, Mẫu đơn lâu chủ, Xinh đẹp động lòng người, Lâm tử thiên ta, Dĩ nhiên là cực kỳ thích nàng, Chỉ là không biết lâu chủ, Có thể cho lâm mổ nhìn thấy, Phương dung của nàng hay không thôi. Nói xong, Lâm tử thiên, Ý đồ đưa tay lấy xuống cái mạng che mặt của nàng. Nhưng mà mẫu đơn lâu chủ cười khẽ một tiếng, quay người né tránh đi. Lâm trưởng lão, nếu người dán lên cái mạng che mặt của ta, nhất định phải muốn người của ta đó. Muốn muốn, ta đương nhiên là muốn rồi. Lâm tử thiên cười hắc hắc, mặt như là trư ca, giống như cả đời, chưa từng nhìn thấy nữ nhân vậy. Mẫu đơn lâu chủ cười nhạt, mị nhãn lườm ông ta một cái. Như vậy, người đáp ứng điều kiện của nô gia rồi. Cái này chỉ thoáng một cái, mày của Lâm Tử Thiên nhíu chặt lại, sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ. Mẫu đơn, ngươi cái này không phải là đang làm khó ta sao? Người trong bảy thế gia nào có ai không biết, độc thủ dược dương nghiêm tùng, cực kỳ đáng sợ chứ. Người bỏ ta, đối phó dòng ta, đây chẳng phải để cho ta đi chịu chết sao? Lâm Tử Thiên vậy thì ngươi vừa mới nói sẽ yêu ta suốt đời suốt kiếp sẽ vì ta mà chết hiện tại nhanh vậy đã thay đổi rồi không ta có thể vì nàng mà chết nhưng mà cũng không thể chết một cách không có giá trị vậy được chứ tên lừa đảo nam nhân đều là đồ lừa đảo ngươi cút đi cho ta mẫu đơn lâu chủ giận dữ bỗng nhiên lặt cái bàn vừa rống to đôi mắt nước mắt đã lưng tròng lâm tử thiên bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi đi ra ngoài cửa. Chỉ là trước khi ra đến cửa, dưới chân chợt dừng lại, xoay người giận dữ nói. Mậu đơn, ta biết tình cảnh hiện tại của Hoa Vũ Lâu, cũng biết suy nghĩ của nàng. Nhưng Hoa Vũ Lâu đã định trước hết đường cứu giảng sẽ không có ai vì các nàng mà đi đắc tội với dược dương điện đâu. Nếu như sau này nàng không có chỗ trú thân, vậy hãy nhớ đến khoái hoạt lâm để tìm ta. Lâm tự thiên nói xong, Bất đắc dĩ lắc đầu, mở cửa rời đi. Chỉ để lại một mình mẫu đơn lâu chủ với hai hàng lệ chậm rãi trượt xuống. Các bạn vừa nghe xong tập 23 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.